Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiếng cười thanh thoát như chiếc phong linh trong cơn gió mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người Mạnh Đình Vũ giật mình lắng nghe tiếng cười thanh túy của cô trong ngực cảm thấy như có một trận rung động Tĩnh Anh khàn khàn gọi giọng nói không giấu được sự thâm tình Nếu anh thực sự định cư tại Mỹ em cũng sẽ không theo anh sang đó đúng không? Sẽ không Cô thẳng thắn mà trả lời anh Anh vẫn biết là như vậy Anh cười khổ Tuy rằng sớm đã đoán được câu trả lời của cô Nhưng tuân nghiêm của đàn ông vẫn không thể phứt bỏ được Thật sự rất tàn nhẫn Trầm tĩnh Thì tại ai bảo Anh hỏi một vấn đề buồn chán như thế Cô không đồng ý chút nào Nhưng nét mặt vẫn tươi cười như hoa Hiện tại chúng mình vừa mới bắt đầu hẹn hò Anh lại tỏ ý muốn em giao cả cuộc đời cho anh Làm sao có thể như vậy được Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ có thể cưới em bất cứ khi nào. Anh nói một cách chân thành. Em biết. Nhưng muốn bắt cô giam cầm vào cuộc sống hôn nhân, e rằng anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô nghiêng đầu và cười. Nhưng thật xin lỗi nha, bản cô nương bây giờ vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy. Em là có ý định muốn đùa giỡn với anh, đúng không? Anh làm bộ tức giận nhó mắt lại. Ai dám đùa giỡn với anh chứ? Anh là đại minh tinh của tập đoàn đầu tư đàm thị cơ mà. Là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư danh giá Em mà không biết tốt xấu Thì sẽ có thể bị đá bất cứ lúc nào nha Em biết rõ là anh không thể em rời bỏ lần nữa Nếu em thực sự muốn đi Thì sẽ không ai ngăn cản được em cả Em thực sự rất tàn nhẫn, trầm tĩnh Mạnh Đình Vũ đột nhiên đứng bật dậy Hai tay nắm chặt Giờ lên trước mặt cô vẻ như đang uy hiếp Em là đang muốn chọc giận anh Có đúng không? Cô không sợ sự uy hiếp của anh ánh mắt vừa hạ xuống nũng nịu đùa cợt những cái bánh sủi cảo mà anh đang gói Đây là tác phẩm mà anh đã dốc hết toàn lực để làm sao, thật là xấu quá đi Em dám cười anh Mạnh Đình Vũ nghiến răng sai bước về hướng Trầm Tĩnh hai tay ôm lấy gương mặt mịn màng của cô cố sức mà xoa xoa Xem anh chừng chị em như thế nào nha Trầm Tĩnh mỉm cười cố sức xoay mặt đi nhưng vẫn tránh không khỏi Đáng ghét, đó là bột mì nha anh đừng đùa nữa mặt của người ta đã bị dính hết rồi này anh chính là đang muốn biến em thành tàu tháo mặt trắng đây anh tiếp tục xoa một người phụ nữ giàn trá xấu xa dám đùa giỡn với đàn ông như em thì phải nhận hậu quả này ai dám đùa bỡn anh chứ anh buông ra đi, đáng ghét anh không buông à, anh làm đụng vào mắt của người ta rồi đau quá cô bỗng la lên, anh hoảng hốt vội buông tay ra ở chỗ nào, tĩnh mau để cho anh xem thế nào ở đây nè Cô chú môi, ngón tay chỉ nhẹ vào mắt phải Rất đau nha, thật là tàn nhẫn mà Đôi bàn tay trắng như phấn của cô nhẹ nhàng đánh vào ngực anh Xin lỗi, xin lỗi, tĩnh, anh không có cố ý Anh không là sẽ đụng vào mắt của em Anh tay chân luống cuống luôn miệng thanh manh Cẩn thận thật chăm chú nhìn vào mắt của cô Lo lắng mà xem thật kỹ Anh xóa giúp em Như vậy có đỡ hơn không? Có còn đau nữa không? Nếu không thì anh dẫn em đi bác sĩ nhé. Không cần mà, anh muốn em bị bác sĩ cười sao? Cô không nghe lời mà vội đẩy anh ra. Một vết thương nhỏ vậy cũng đi bác sĩ. Thế nhưng không phải là em nói rất đau sao? Anh bối rối, anh đưa em đi bác sĩ nhé. Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô đi ra cửa, cô gạt tay anh ra. Thực ra là em lừa anh đấy. Cô nháy mắt với anh, sau đó là mặt dấu. Thực tế là không có gì. Xem dáng vẻ khẩn trương buồn cười của anh kìa. Anh sửng sốt ngây ngốc nhìn cô, cô dịu dàng cười ánh mắt như gợn sóng. Mắt của em rất bình thường, không có việc gì cả. Em thực sự không sao, đúng không? Không sao mà. Cô nhìn anh một cách kỳ lạ, sau đó xoay người lại, tiếp tục gói xùi cào. Anh đột nhiên nhìn chăm chú bóng lưng của cô. Thế nên những lời nói, cười chỉ tức giận mới vừa rồi của cô, tất cả đều là... Làm nũng. Cô làm nũng với anh. Mạnh Đình Vũ chật ngừng thở một nỗi kích động như cơn sóng đang tràn ngập lòng anh. Cô gái hay khóc hay cười hay làm nũng của ngày xưa đã trở về. Tuy rằng chỉ trong một lúc ngắn ngủi tuy rằng giờ khác này anh gần như cho rằng mình là đang nằm mơ nhưng cũng đủ rồi. Anh lại gặp được cô gái kia đã từng nghĩ rằng đã vinh viễn mất đi rồi ngờ đâu có một ngày lại có thể gặp lại. Rất đáng giá đau khổ mà theo đuổi phía sau cô cũng tốt bị cô cười nhão cũng được chỉ cần có thể thỉnh thoảng Gặp lại cô gái ngày trước thì một chút tự tôn của đàn ông thì có đáng gì. Anh bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, cô giật mình một chút. Anh làm sao vậy? Tĩnh, tĩnh. Nhẹ nhàng gọi tên cô, dường như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net